Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tập trước, chúng ta đã kể đến một ngôi nhà kỳ lạ ở cạnh nhà sư Phổ Cương. Nếu như để ý, thì sẽ thấy ở một góc sân vườn, sát bức tường ngăn cách hai ngôi nhà đã được ông đặt một cái bạn thờ nhỏ đầy ngày, ngày hương khói. Ngôi nhà bị đồn thổi là có ma này, từ lâu đó không còn ai dám đến ở, nhưng rồi có một ngày có hai mẹ con chuyển đến. Vì lo lắng cho hai người họ, đây sư phụ cương liền chạy qua cảnh báo, nhưng dù ông có nói bao nhiêu thì người phụ nữ kia vẫn không tin mà còn cho ông là kẻ lừa đảo. Và rồi đến tối hôm đó, trong lúc đang ngủ say, Thì hai mẹ con bị giật mình bởi tiếng đập cửa mạnh. Sau đó là vô vàn con rắn bỏ ngang dọc dưới giường. Thế rồi mẹ con đối thu nguyện nghĩ ra cách lấy chăn tránh lại. Và đi vòng qua bầy rắn. Tưởng rằng có thể chạy chỗ thoát rồi. Nhưng không ngờ khi xa đến cửa lại bị một con má áo đỏ chặn lại. Con má áo đỏ cười gần một tiếng. Rồi nhanh tránh lại tới mẹ con thu nguyện. Người mẹ lúc này đã bị dọa đứng im ngay tại chỗ muốn chạy. Nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũng xa Không thể chạy được Mà áo đỏ mười ngón tay Như mười con sao Xông tới và cắm vào cơ thể của mẹ Thu Nguyệt Cuối cùng Nó hóa thành một làn khói mộ đỏ Bay vào bên trong cơ thể Người phụ nữ đó Người mẹ gào lên một tiếng rồi quỳ xuống đất Còn đối Thu Nguyệt Thì đã bị tất cả những chuyện xảy ra trước mắt Giỏi đến ngơ ngẩn rồi Sau một lúc như nhận ra được tình hình Cô mới hoảng sợ Đến rượu mẹ đứng dậy hỏi thăm sự an nguy. Nhưng từ lúc mẹ cô bị ma nữ áo đỏ đó nhập vào. Lì có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Trước lời hỏi hang của cô. Không hề trả lời. Chỉ phát ra một tiếng cười khiếp sợ. Và chẳng chẳng khai đổi. Thấy mẹ mình cứ cười lên như một kẻ điên. Cô đã hoảng sợ. Bây giờ khi xoay qua. Thì chỉ thấy mỗi cái đồ xoay. Cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí như ban đầu. Không hề nộng đầy khiến cô cảm khiếp sợ hình nữ, rồi bà ta hét lớn lên rằng bà ta không phải là mẹ của cô. Có vẻ như ma nữ kia đã nhập vào xác của người mẹ và tùy tiện điều khiển nó theo ý muốn của mình. Lúc này khi ma nữ kia quay đầu về phía đố thu nguyện một trăm tám mươi độ, liền thấy khuôn mặt tử vong sắc đỏ như máu, miệng từ từ mở ra để lộ hàm răng đanh sắc nhỏ. Không để cho cô kịp né tránh, vừa quay ra Liên gầu thép lên một tí, muốn cắn Đỗ Thu Nguyệt. Đỗ Thu Nguyệt thôi là nữ nhi, muốn chống cự người sống đã khó, huống hồ sẽ đây là một yêu nữ. Thế rồi theo bản năng, cô chỉ lí tay che chắn, nhắm chặt mắt lại và nghĩ thầm trong bụng rằng, lần này mình chết thật rồi. Nhưng nhắm mắt một hồi lâu, vẫn không thấy man nữ tiến đến cắn mình. Đỗ Thu Nguyệt một phần vì thấy lạ, một phần vì tò mò nên mở mắt bắt xem. Tỉnh ra từ bao giờ, đã có một nam tóc dài đứng chắn trước mình, giúp mình chặn ma nữ lại. Chính là Tiểu Hào, ban ngày cô đã gặp qua. Xem ra lần này anh đã xuất hiện kịp thời rồi. Nếu chậm chút nữa thì không biết mạng sống của cô nương kia sẽ đi về đâu. Tiểu Hào không chần chừ, tay cầm thanh kiếm gỗ đánh vào hàm răng sắc nhọn của ma nữ, va khô lên một tiếng thình lôi trợ. Trước một đao của anh, mà nữ kia không thể nào phản đòn. Thiên Lôi Trưởng xuất bảnh vĩ đại, chỉ một chưởng đã đánh con ma nữ văng ra xa. Ma nữ không kịp phòng bị, cũng không kịp tấn công, trước một đao của anh đã bị đánh văng ra xa. Tiểu Hạo lúc này vô cùng đắc chí, liền dùng thanh kiếm gỗ đã ngang trước ngực, tự xưng là tiên sư thu phục ma nữ. Nhưng vừa định ra đòn tiếp theo hạ gục ma nữ, đối thủ Nguyễn đã vội vàng chạy tới, nắm cánh tay của anh lại và nói rằng ma nữ kia đã chiếm lấy cơ thể của mẹ cô, "Tình Tiểu Hào đừng làm hại mẹ cô." Tiểu Hào hét lên một tiếng, lại để thanh kiếm ngang phía trước, bảo rằng cô không cần lo lắng và hãy yên tâm, anh có cách để buộc con ma nữ trong người mẹ đối thủ ngụy đi xa. Vợ mới anh một đòn cực mạnh, gã lăn xuống đất, nhưng ngay chấm sau đó, con ma nữ đã đứng dậy được, miệng nở nụ cười bí hiểm, đồng đưa quay người lại bắt ra một tiếng cười rất chói tai. Bác sang bà ta cười, rồi lại nói sẽ thu phục mình của tiểu hào. Bà ta bảo rằng đến cả sư phụ của anh cũng không thể làm gì. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net